Và kính quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn tuyên trò ngày hôm nay. Chúng tính xin được hân hạnh gửi đến cho quý vị một câu truyện, câu truyện vừa có thể được hoàn chỉnh chia ra làm 4 phần của một nhà văn nổi tiếng của Việt Nam. Đó là nhà văn Nam Cao. Kính quý vị, Nam Cao tên thật là Joseph Trần Hữu Trí, người công kịch công giáo sinh năm 1915 nhưng mà theo giấy khai sinh thì ghi là ngày 29 tháng 10 của năm 1917 Quê ông ta tại làng Đại Hoàng, Tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, tỉnh Hà Nam Nay là xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam Ông đã ghép hai cái chữ của tên tổng cũng như là tên huyện để mà làm bút danh đó là Nam Cao Câu chuyện ngày hôm nay, mình xin được hân hạnh Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện vừa Tác giả là nhà văn Nam Cao Câu truyện được mang tên Chí Phèo và tính mời quý vị cùng đến với câu chuyện vừa được hoàn chính tính chia ra làm 4 kỳ Chí Phèo Sau đây mời quý vị chửi. Bao giờ cũng thế. Cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. <cười> có hề gì đâu. Trời có cửa riêng của nhà nào đâu. Thế rồi, rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao nữa. Đời là tất cả. Nhưng mà chẳng là ai hết trơn. Tức mình thì hắn chửi ngay tất cả cái làng Giu Đại. Nhưng mà cả các làng vũ đại này ai cũng nhủ thầm rằng là chắc nó trừ mình ra đó. Không ai lên tiếng cả. Tức thật. Ồ thế này thì tức thật. Tức chết đi được mất. Đã thế đi. Hắn phải chửi cha đứa nào mà. Đứa nào không chửi nhau với hắn. <cười> Nhưng mà cũng không ai. Không ai ra điều là mẹ kiếp cả. Thế thì có ví rượu hay không? Thế thì có khổ hắn hay không? Không biết đứa chết mẹ nào mà đẻ ra cái thân hắn cho hắn khổ Đến nông nổi này đây nè À phải đây Hắn cứ thế mà chửi Hắn chửi cái đứa chết mẹ nào đã đẻ ra cái thân hắn Đẻ ra cái thằng chí phèo này Hắn nghiêng răng vào Mà chửi cái đứa đã đẻ ra chí phèo Nhưng mà biết đứa nào để mà đẻ ra chí phèo đây Có trời mà biết Hắn không biết Cái làng vũ đại này cũng không ai biết cả Một anh đi thả ống lương một bụi tinh xương, đã thấy hắn trần trùn, và sắm ngắt ở trong một cái váy đục để bên một cái lò gạch, bỏ không. Anh ta rước lấy và đem về, rồi sau đó cho một người đàn bà quá mù. Người đàn bà quá mù này lại bán hắn cho một bác phó cối, không con. Và khi bác phó cối này chết, thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này thì lại đi ở cho nhà nọ. Đến rồi năm 20 tuổi thì hắn nằm canh điền cho ông Lý Kiến. Lúc bấy giờ thì cụ bá Kiến ăn thiên chỉ của làng. Hình như là có mấy lần bà ba của nhà ông Lý á, lúc đó cũng còn trẻ lắm mà lại mà lại ốm lửng à, bắt hắn bóp, bóp chân hay hoặc là xoa so bụng hay hoặc là nắn lưng gì đấy. Người ta bảo ông Lý ra đình á thì hát dịch, cả làng phải sợ. Mà về nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy thì phốp pháp Má bà ấy thì hay hay Mà ông Lý này thì lại là hai đau lưng lắm Những người có bệnh đau lưng thì hay sợ vợ Mà lại chúa đời là là khỏe về, về ghen Có người bảo ông Lý ghen với lại cái anh canh điền khỏe mạnh Mà sợ bà ba cho nên không có dám nói Có người thì bảo anh canh điền ấy Để bà ba quyền thu quyền bổ Trong nhà tính cẩn cho nên lấy trộm tiền Trộm thóc nhiều Mỗi người nói mỗi cái cách khác, chẳng biết đâu mà lần cả. Chỉ biết rằng là có một hôm, chí Phèo đã bị người ta giải lên huyện. Thế rồi bị tăm đến 7 tán năm. Rồi, rồi một hôm hắn lại lù lù ở đâu lần về. Hắn về lớp này thì, thì, thì trông khác hẳn à nha. Mới đầu thì chẳng ai biết hắn là ai cả. Trông đặc như là cái thằng sắn cái vậy. Cái đầu thì trọc lóc. Cái răng á thì cạo trắng hơn à. Cái mặt á thì đen mà rất là cân cân nha. Hai mắt thì gườm gườm, tròng gớm chết. Hắn mặt quần nãy đen với lại áo tay vàng nữa. Cái ngực thì ra đầy những cái nét chạm trổ rồng phượng, với một ông thầy tướng đang cầm cái chùy, cả hai cánh tay cũng thế, tròng phát gớm chết đi. cái hôm trước. Thế rồi hôm sau thì ta thấy ngồi ở chợ để mà uống rượu với thịt chó rồi. Uống suốt từ trưa cho đến xế chiều. Rồi khai say khướt như vậy á. Hắn đã một cái vỏ chai đến nhà của bá Kiến, gọi Tẩn tên tục ra mà chửi. Cụ <cười> bá không có ở nhà. Thế thì bộ hôm của hắn mà cả đã đụng cho bà hai. Bà hai thúc cho bà ba. Bà ba gọi cho bà tư. Nhưng mà kết cùng thì chẳng bà nào mà dám ra nói với hắn một vài lời phải chăng cả. Mắc phải cái thằng liều lĩnh quá mà, nó lại sai rượu nữa, tay nó thì lại nhâm nhâm cầm một cái vỏ chai nữa, <cười> mà nhà thì lúc ấy toàn là đàn bà cả thôi. Thôi thì, thôi thì cứ đóng cái cổng lại cho thật chặt đi. Rồi mặt thầy cha nó Nó chửi thì tai liền miệng ấy mà Chửi rồi lại nghe thôi Thành thử đó chỉ có ba cái con chó giữ với một thằng say rượu Thật là ẩm ý luôn Hàng xóm phải một bữa điếc tai Nhưng mà có lẽ trong bụng của họ thì họ rất là hả hê Xưa nay họ mới chỉ được nghe mà cả bà hai, bà ba, bà tư của nhà bà cụ, cụ bá này Chửi người ta mà thôi Bây giờ thì họ mới được nghe người ta chửi lại cả nhà của cụ bá Mà chửi thì mới sứ miệng làm sao nha Mới ngoan mắt làm sao đấy Họ bảo nhau Phen này cha con thằng bá kiến Đố mà còn dám vác cái mặt mà đi đâu nữa Mồ má tổ tiên Đến lộn lên mất rồi Cũng có người hiền lành hơn Thì nói rằng là phút đời nhà nó nói ra Chắc ông Lý ông không có ở nhà nha. Ông Lý đây là ông Lý Cường Ông Lý Cường này là con trai Con trai của cụ cụ bá Mà cái ông Lý Cường này nó Nổi tiếng là rất là hách dịch Coi người như rơm rác vậy đó phải ông Lý Cường thử có ở nhà mà xem <cười> quả nhiên quả nhiên họ nói có sai đâu đấy đấy có tiếng người sang sản kìa đấy đó có có tiếng người sang sản đang quát đây đây mày muốn lôi thôi cái gì đó cái thằng không cha không mẹ này mày muốn lôi thôi cái gì à! đã bảo mà cái tiếng quát tháo kia là cũng là tiếng của Lý Cường Lý Cường đã về kìa, Lý Cường đã về kìa, phải biết, phải biết ai à, ai à, Một cái rất kêu Ôi, cái gì thế thế này, tiếng đắm, tiếng đá nhau bình bịch Ôi thôi, thôi cứ gọi là tan xương đi, bỏng Choang lên một cái, thôi phải rồi, phải rồi, phải rồi Hắn đập cái chai vô cột cổ cổng rồi Ô, ô, hắn kêu, hắn vừa chửi hắn vừa chửi mà lại mà lại vừa kêu làng như là bị người ta cắt cổ họng. Ôi hắn kêu. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ôi trời ơi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi làng nước ơi cứu tôi với nè. Ôi làng nước ơi, bố con cái thằng kiến nó đâm chết tôi rồi nè, cái thằng Lý Cường nó đâm chết tôi rồi nè. Ôi bố làng nước ơi. Ôi trời ơi. Giờ thấy chí vào lăn lộn ở dưới đất. Vừa kêu mà vừa lấy cái mảnh chai cào vào mặt Máu thì ra leo lét trong Gớm quá Mấy con chó thì song sáo ở quanh hắn sủa rân Lấy cường hơi tái mặt Đứng nhìn mà cười nhạt Cười kinh khi <cười> Trời ơi Nỡ là cái gì chứ Chẳng quá ra là nằm ăn giả hả À Thì ra hắn định đến đây nằm giả đi nè Người ta tuôn đến xem. Mấy cái ngõ tối ở xung quanh đụng ra biết bao nhiêu là người. Thật là ồn ào như là cái chợ. Bà cả, bà hai, bà tư, bà ba nhà cụ bá vững dạ lên vì đã có anh Lý. Cũng xưng xỉa ra để mà chửi góp thêm. Thật ra thì các bạn muốn xem chí vèo ra làm sao vậy? Không khéo nó có ý gieo vả vào, vào cho cụ phe này đó à. Ấy nhưng mà kia kìa, cụ ông đã về kìa. Cụ đã cất tiếng rất là sang và hỏi, Cái gì mà đồng quá vậy nè. Thế rồi chỗ này lại cụ, chỗ kia cũng lại cụ. Người ta kính cẩn mà đứng giảng ra. già và, và chiếc bèo bóng nằm dài không có nhúc nhích, rênh khẽ khẽ như là gần chết vậy đó. Thoáng nhìn qua thì đã hiểu được cái sự cớ rồi. Làm lý trưởng, rồi tránh tổng. Bây giờ lại đến lượt con của cụ làm lý trưởng luôn nữa. Những việc như thế này nó thì cụ cũng không lạ gì nữa. Cụ đã hải quát mấy bà vợ đang xưng sỉa, chịch tấn công với chồng. Các bà nè, các bà đi vào nhà đi hả? Đàn bà chỉ lội thôi biết gì. Rồi quay lại cái bọn người làng cụ dịu dọng hơn một chút. Cả các ông các bà nữa nha. Về thôi đi chứ. Có gì mà xúm lại như thế này. Không ai nói ai người ta lãng dần đi. Bởi vì nể cụ bá cũng có. Nhưng mà dĩ nghĩ đến cái sự yên ổn của mình thì cũng có. Người nhà quê mà. Giống rất ghét luôn. thôi lắm. Ai dạy gì mà đứng y ra đấy. Nếu mà có làm sao thì họ triệu mình đi làm chính. Sau đó chỉ còn trơ lại có chí phèo thôi và cha con của cụ bá. Bây giờ đó là tiệp vụ mới tới lại gần hắn và khẽ lay và khẽ gọi. Này! Anh chị ơi. Sao anh đã làm thế này vậy? Chiếc phèo nằm liêm viêm và lên lên. <cười> tao chỉ liệu chết chứ bố con của nhà mày đi thôi nè. Nhưng mà tao chết thì thì, thì có thằng nó sạc nghiệp mà còn rỗ tao chưa biết gần nữa nè. <cười> Cô bá cười nè Nhưng mà tiếng cười giòn giả lắm Người ta bảo cụ hơn người á Cũng chỉ bởi cái tiếng cười mà thôi <cười> Cái anh này Cái anh này nói mới hai nè Ai Ai làm gì anh mà anh phải chết vậy Đời người mà Đời mười người chứ có phải là nguế đâu <cười> Này Lại sai nữa rồi phải không vậy? Thế rồi giọng cụ làm lại thân mặt hơn, Và hỏi, Về bao giờ vậy? Sao không vào tôi chơi? Thôi, đi vào nhà uống nước nàng. Thế chứ vào không nhích nhích, Cụ lại tiếp luôn. Nào, đứng lên đi. Cứ vào đây uống nước đã. Có cái gì ta nói chuyện tử tê với nhau à càng gì mà phải làm thanh động lên như thế. Người ngoài biết á màn màn tiếng cả nha. Cố gắng lên nào ơi. Rồi vừa xóc của chị thì cổ vừa phàn nàn. Ôi trời ơi khổ quá. Gia mà có tôi ở nhà thì đâu có đành nổi này đâu. Ta nói chuyện với nhau đi, thì thế nào cũng xong mà. À, à, người lớn cả mà chỉ có một câu chuyện với nhau cũng là đủ rồi. <cười> Ông chỉ tại cái thằng Lý Cường này, nó nóng tính nó không nghĩ trước nghĩ sau thôi. Ai chứ anh với nó còn có họ hàng kia đó nha. Chị chả biết họ hàng ra làm sao nữa. Nhưng mà cũng thấy lòng mình vui vui. là cô làm ra vẻ nặng nề ngồi lên, cụ bá biết rằng là mình đã thắng. Cho nên đưa con mắt nháy thằng con một cái. Lý Cường à, Lý Cường đâu. Tôi mày đáng chết rồi nha. Không bảo người nhà đun nước à, mau lên đi hả? Thế rồi, cô dắt chí phèo đứng dậy, dục thêm vài tiếng nữa, dạy chí phèo mới chịu đi. Hắn chị cô gặp khiển cái chân như là bị què thôi, bởi vì lúc ấy trong người của hắn rượu cũng đã hơi nhạt rồi, không còn kêu gào, không còn chửi bới, và không còn nghe kêu gào, chửi bới nữa. Thì, thì hắn thấy hình như là cũng không còn hăng hái nữa. Cái sự ngọt ngào cũng đã làm mềm nhũng đi. Với lại những người đứng xem... Thì cũng đã về cả rồi. Hắn thấy hắn hình như là trơ trọi. Cái sợ cố gỡ trong lòng cũng đã thức dậy. Cái sợ xa xôi của ngày xưa, Hắn thấy quá táo bạo. Không táo bạo mà dám gây sự với cha con của Lý Kiến, Bốn đời làm tổng lý. Và nghĩ, Và nghĩ như vậy thì hắn thấy hắn cũng quài à nha. Hắn làm cái ông gì ở cái làng này vậy? Không dây cánh, Không họ hàng thân thích, Anh em không có, Đến bố mẹ cũng không có. Ờ, Thế mà dám độc lực mà chọi nhau với lại lý trưởng, với lại chánh tổng, bá hộ, bá hộ tiên chỉ làng vũ đại nữa, chánh hội đồng kỳ hào, huyện hào, bất kỳ nhân dân đại biểu nữa, khét tiếng đến cả ở trong hàng trong huyện nữa. Thử hỏi đã có cái mặt nào ở trong cái làng này mà hơn 2.000 nghìn xuất đinh này mà làm được như thế không? <cười> Kể ra, làm rồi có chết cũng đành cam tâm. Vậy mà không. Cái cụ bà thét ra lửa, cái cụ bá thét ra lửa ấy á. Lại sử nhũng <cười> Lại mời hắn vào nhà xơi nước nữa Thôi Vậy thì cũng hả đi Đã sử nhũng thì hắn vào thật Nhưng mà thế nhưng Bảo hắn lại Bảo hắn lại hơi nần ngại À biết đâu cái lão cáo già này Nó trả lại lừa hắn Lừa hắn vào đi Vào trong nhà rồi lôi thôi hay sao Ô mà thật à nha Có thể như thế lắm chứ Này Nó lôi, nó lôi ngay ra mấy cái mầm, mấy cái nồi hay hoặc là mấy cái đồ vàng, đồ bạc ra rồi khoát vô trong cổ của hắn, rồi cho vợ ra, kêu làng lên, rồi cổ cổ hắn vào, chần cho hắn một trận ôm xương, rồi du lại như thế nào là cho là ăn cướp, thì sao vậy? Cái thằng bá kiến này già đời đột khoét, còn đớp cái nước gì mà phải chịu lét như trâu như trấu thế? Thôi, dạ gì mà vào miệng cọp với nó, hắn cứ đứng, hắn cứ đứng dậy. Đứng như vậy và cứ cứ lặn ra đấy này Lại kêu toán lên xem nào Nhưng mà nghỉ ngợi một tí Thì hắn lại bảo Kêu lên thì cũng không có nước gì cả Lão bá vừa nói một tiếng Thì bao nhiêu người thì đã ai về nhà nấy rồi Hắn có lăn ra kêu nữa đi Thì liệu có còn ai ra về được không Hay hoặc là ai có đến không Giờ lại bây giờ rượu cũng đã nhạt rồi Nếu lại phải rạch mặt thêm Mấy nhát nữa đó Thì cũng đau lắm chứ Ý mà thôi, cứ vào đi. Vào thì vào chứ, cần cái quái gì? Muốn đập đầu á, thì vào ngay. <cười> vào ngay giữa nhà nó mà đập đầu á, nó còn hay hơn là ở ngoài này đập đầu à nha. Cùng lắm á hả, nó còn dở quẻ ra thì thì hắn cũng chỉ đến đi ở tù thôi. Nhưng mà, nhưng mà ở tù á, thì hắn cũng đã coi thường rồi. Ôi thôi, Cứ vào đi. <cười> ra vào rồi như vậy thì hắn mới biết những cái mà hắn sợ hắn sợ như vậy là hảo cả thôi ba, ba kiến quả là có ý muốn là đến mà dàn xếp để mà cùng hắn thật không phải cụ đớn chính thật của con rốc đời mà thứ nhất á, sợ kẻ anh hùng thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân Chí Phèo không là anh hùng nhưng nó, nó lại là, là một cái thằng liều lĩnh liều lĩnh thì còn ai mà thèm chấp nữa thế nào là mềm Nắng mà rắn thì buông vậy Cái người làm việc quan mà Nếu mà nhắc nhắc cái gì cũng đè đầu ấn cổ Thì lại bán nhà đi cho nó sớm đi Cụ giàu cụ bảo Lý Cường như thế đấy Vũ Dũng như hắn mà làm được Lý Trưởng Cũng là nhà có cụ, cụ. Mà cụ mà chết đi rồi Thì chúng nó lại không cho ăn bùng à Tiếng là vậy đó. Làm tổng lý Không phải là việc dễ đâu Ở cái làng này Dân thì có 2.000 thôi Xa phủ, xa huyện Kể ra ăn thì cũng dễ ăn Nhưng mà không phải dễ Chứ không phải mà hể Mà làm mà lý trưởng thì cứ gì mà ngồi Mà khuét mà đục đâu Có hồi năm nọ một thầy địa lý Đi qua đây có bảo là cái đất làng này Vào một cái thế được gọi là Quần ngư tranh thực Và cũng bởi vì thế mà cái bọn đàn anh Chỉ là một cái đàn cá tranh mồi mà thôi Mồi thì ngon đấy Nhưng mà Năm bè, bảy nổi Bè nào cũng muốn ăn hết trên Ngoài mặt thì tử tế với nhau đó Nhưng mà thật ra trong lòng á, Thì lúc nào cũng muốn cho nhau lụng bại Để mà cử lên đầu, lên cổ nhau mà thôi Ngay cái thằng chí vèo này nè Đến đây sinh sự, biết đâu Lại không có thằng nào ấy Nó đến, nó thúc Cụ mà không chịu nhịn mà làm cho to chuyện á, Có khi tốn tiền nữa Cái nghề quan á, thì bám Cái thằng có tóc chứ ai mà bám Cái thằng trọc đầu đó Bỏ tù nó thì dễ rồi đó. Nhưng mà bỏ tù nó cũng có ngày nó được ra đi. Thì liệu cái lúc ấy nó có để yên cho mình không chứ? Của phải cái vụ của thằng năm thọ mà cho đến là mãi tới mấy giờ đó. Của vẫn chưa quên à nha. <cười> Rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị kỳ 1 của câu chuyện vừa mang tên Chí Phèo, tác giả là Nhà Văn Nam Cao. hoàn Tính sẽ trở lại với quý vị trong phần đọc truyện lần sau, cũng qua tác phẩm Chí Phèo của Nhà Văn Nam Cao này. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè và người thân thân của mình.